Hệ Lụy Tác giả Nguyễn Hà Khuyên Tập 5 Cô ấy là mẹ của Binh Không gian như ngưng lại Di Nguyệt gần như không tin vào tay của mình Cái gì? Anh nói mẹ trụt của Binh Phải, cô ấy tên Thiên An là mẹ trụt của thằng bé Nhưng không phải mẹ Binh đã mất rồi sao? Anh xin lỗi, nhưng mà em yên tâm đi Tụi anh đã ly hôn từ lâu Lì hồn hay chưa Đâu phải là vấn đề Vấn đề là anh đã nói dối em Anh không có cố tình Thời điểm đó quan hệ của anh với em Chỉ là phụ huynh và giáo viên Anh không được phép nói gì thêm Vậy sau này thì sao Khi em không còn là cô giáo của Binh Khi em là bạn gái của anh Tại sao vẫn giấu Vì anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay Anh tưởng của ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống Của hai cha con anh Và sẽ không có ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta Nhưng hôm nay nó đã ảnh hưởng rất rõ ràng đó. Anh biết, nhưng em đừng có lo. Anh đã nói rõ với cổ rồi. Sẽ không có lần nào như hôm nay nữa. Cô ấy sẽ không đến tìm pin, cũng không gây khó xử cho em đâu. Diên Nguyệt cười cười, không phải cười vui, mà là kiểu cười nghẹn ứ nơi cổ họng. Người chết thì không thể, nhưng người sống thì không ai dám chắc đâu. Anh à, cô đang định nói tiếp. thì tiếng chân thình thịt rộng ra từ trong phòng bên chạy ùa tới miệng phụng phiểu Cô con đói Không khí căng thẳng lập tức dịu lại Di Nguyệt bồng thằng bé lên giọng cô nhẹ đi Ờ à, Cô quên mất là tới giờ ăn trưa rồi và hai cô cháu mình vào trong bếp ngang nấu một bữa thật ngon ha Những ngày sau đó Hoàng Minh nhiều lần cố tìm cơ hội để nói chuyện với Di Nguyệt Nhưng lần nào cũng thất bại, cô tránh né, khéo đến mức không cho anh dù chỉ một khoảng trống để mở lời. Quan hệ của họ luôn rất tốt đẹp, mà bây giờ đây, vì một người phụ nữ mà lại căng thẳng đến mực chỉ trực chờ vỡ tung. Chiều chủ nhật kế tiếp theo, khi anh đang dõi theo cô Binh đang tung tăng chạy ra ngoài, lấy con làm cái cớ để gõ cửa phòng bạn gái, thì khẩn người lại trước mắt anh, Dì Nguyệt đang lâm khôn kéo theo một cái vali nặng triểu ra hành lang, phía sau còn chất thêm cái túi vải và ba lô chẳng chịch. Nguyệt à, em đi đâu vậy? Cô dừng lại, không hề quảng hốt hay lúng túng, chỉ nhẹ nhàng quay ra, mặt thản nhiên như thể chuyện này đã nằm sẵn trong kế hoạch. Em chuyển về phòng trọ mới. Em tìm được phòng rồi à? Sành không nghe nói cái gì. Hôm qua bà chủ nhà đột ngột gọi báo là phòng trống, là, là căng em thích. Họ chuyển đi dội nên em dọn luôn. Em tính kể nhưng mà hôm qua bận quá nên quên mất. Hoàng Minh lặng người, anh nhìn sang pin, thằng bé đang ngơ ngát, hai tay siết lấy vặt áo khoác của Di Nguyệt như đang linh cảm cái điều gì đó. Anh hạ giọng cố giữ bình tĩnh. Em giận cái chuyện hôm đó nên mới dội dã như vậy, đúng không? Anh đừng có nghĩ vậy. Em đã nói từ trước rồi mà, tìm được phòng là em sẽ chuyển đi ngay. Nhưng đột ngột như vậy, Binh sẽ không có quen. Nghe tới đây, cô ngồi xuống bên cạnh của Binh, nhẹ nhàng cầm lấy tay thằng bé, giọng cô mềm xuống, đầy dịu dàng. Binh nè, cô sắp chuyển về chỗ ở mới rồi, không còn ở đây với hai cho con nữa, nhưng mà cô hứa là cô sẽ đến chơi với Binh thường xuyên, đồng ý với cô nghe. Bình nhìn cô chầm chầm, miệng rung rung. Dạ cô, nhưng mà con muốn cô ở. Câu nói khiến không khí trùng xuống, Hoàng Minh như bám díu vào cái điều đó, ánh mắt ánh lên một chút hy vọng, nhưng Di Nguyệt vẫn cứng trắng, ánh nhìn không có chệt đi. Bình nhớ phải ngoan, ăn giỏi chơi ngoan, nghe lời có ba Minh ngang, Uhm, khi nào tới, cô sẽ mua quà để thưởng cho con. Cô Binh gật đầu, đôi mắt đỏ què. Sự im lặng kéo dài trong mấy giây, Hoàng Minh hỏi kẻ. Vậy để cha con anh đưa em qua phòng mới nghe. Không cần đâu, em gọi taxi rồi, xe đợi ngoài kia từ hồi nãy. Anh đi theo cũng được, chỉ muốn xem phòng em thế nào thôi, có được không? Như hiểu ý của bà... Bình cũng nũng điệu bám lấy tay cô. Cô, con cũng đi. Lần này, Di Nguyệt thoáng do dự, liên tiếp từ chối hai cho con. Lúc này có lẽ sẽ là quá lạnh lùng. Cô thở nhẹ rồi gật đầu. Vậy đi cùng cũng được. Cái vali vẫn nặng im nơi bật cửa, nhưng bước chân Di Nguyệt thì đã bắt đầu trùng xuống. Không phải vì cái vali nặng, mà vì lòng cô lúc này nặng hơn rất nhiều. vừa mới dắt Binh ra đến cổng. Di Nguyệt chưa kịp kéo cái vali nặng xuống bậc thềm, thì giật mình khẩn lại. Phía trước, Thiên An, mẹ ruột của Binh đã đứng đó từ khi nào, như thể trực sẵn để chặn đường. Không đợi ai phản ứng, cô ta lao tới, nắm lấy tay Binh, ánh mắt đỏ que, miệng trung trung đầy kịch thính. Binh, mẹ ở đây, con nhớ mẹ không? Mấy năm qua, mẹ nhớ con nhiều lắm Binh à. Chưa nói hết câu, thì tiếng khét cổ binh gian lên như xé tan không gian tĩnh lặng. Thằng bé quảng loạn, vùng vẫy khóc nức khiến mọi người xung quanh đều sửng sợ. Không để cô ta tiếp tục màn diễn, Hoàng Minh lập tức kéo binh về phía sau lưng mình, gạt phân bàn tay đang báo phiếu của Thiên An. Tôi đã nói rõ cho cô rồi, cô còn đến đây làm cái gì nữa? Em chỉ muốn nhìn con một chút thôi, em nhớ con em lắm. Cô thôi cái trò giả tạo đó đi, cô không thấy cô đang làm nó sợ à? Là vì anh, anh ngăn cấm em, không cho em gặp con, dù chị em cũng là mẹ ruột của nó mà. Anh không biết 4 năm nay em nhớ con như thế nào đâu. Hoàng Minh cười khải cái giọng sắc lạnh. <cười> Cô đừng có nói mấy cái lời vô nghĩa đó với tôi. Cô là người đã rủ bỏ thằng bé, bỏ đi khi nó chưa tròn 3 tháng tuổi. Cô là người tự tay tự bỏ quyền nuôi nấng nó, nhớ chưa? Ngày đó em còn trẻ, em chưa có biết suy nghĩ, nhưng bây giờ em khác rồi. Em hối hận, em muốn làm lại, muốn con có một gia đình trọn vẹn. còn muốn thì mặc kệ cô, tôi không có nhu cầu. Dạ Pin cũng không cần một người mẹ như cô. Không muốn đôi cò thêm, Hoàng Minh cúi xuống bồng cô Pin, thằng bé vẫn còn sụt sùi nước mắt, rồi quay sang nắm lấy cái cái vali trên tay của Nguyệt. Không nói thêm một lời, anh xãi bước ra xe. Duy Nguyệt chưa kịp hoàng hồn sau cái cảnh tượng hỗn loạn đó, Thì bỗng bị chặn lại bởi chính Thiên An Cô ta bước đến trắng ngang đường đi Giọng gây gắt Cô là bạn gái của anh ấy, đúng không? Di Nguyệt không muốn trả lời Chỉ né người sang một bên đỉnh bước đi Nhưng mà Thiên An không dễ bỏ qua Đưa tay giật lái quai Cứ túi sách trên vai cô giữ chặt lại Nè! Tôi hỏi cô đó câm à? Hay là điếc? Di Nguyệt thở dài Vẫn cố giữ bình tĩnh Vì cô Binh đang nhìn về phía họ từ xa giọng cô đều đều. Chán chả. Tôi với chị như không có gì để nói. Cái miệng cô giữ ha, ai nói là không có gì chứ? Chuyện giữa chị và nó không có liên quan tới tôi, và tôi cũng không có quan tâm. À, vậy cô tránh tôi làm cái gì hả? Cô né tôi chi vậy? Hay là sợ? Sợ sự chính thất kim luân mẹ đẻ của thằng bé, rồi đứa như cô sẽ mất hết tất cả. Chính thất hay cái gì tôi không cần biết. Nhưng mà nếu chị là mẹ ruột thì đừng để cho người ta phải nhắc mình từng bỏ con khi nói mới 3 tháng tuổi. chế lại, chị bị mất trí à? Con mình mới 3 tuổi rưỡi mà chị kêu 4 năm không gặp nhớ con vô cùng. Có chuyện thì cũng phải đọc trước kịch bản đi chứ. Mặt Thiên An tím tái nhưng mà chưa kịp phản ứng Chi Nguyệt đã hất mạnh tay ra khiến cô ta mất đà ngã sóng sòi ra nền đất lỗm trộm đá. Cô không muốn ngoáy lại bước thẳng về phía taxi đang đậu chờ. Sau lưng, Thiên An gào lên giận dữ rồi lao ra đường, đập liên tục vào cánh cửa xe của Hoàng Minh. Hoàng Minh, anh mở cửa! Em nói chuyện với anh, em là mẹ thằng bé mà! Nhưng mà anh không có nhìn, ánh mắt anh hướng về phía trước, vô cảm, chiếc xe lăn bánh chậm rãi, rồi rẽ cua, để lại Thiên An đứng trơ trội giữa ngã ba, hai tay buông thỏng, cả người sụp xuống vẻ hè như kẻ thất bại. Cô ta gục mặt, gào lên một tiếng đầy quốc ngạn. Nhưng rồi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ phía sau. Hẳn bước tới, dừng lại ngay bên cạnh cô ta, một nụ cười nhách mép, vừa nguy hiểm, vừa đầy toan tính. Chào cô, có vẻ chúng ta có chung một kẻ thù. Căn phòng trọ mới nhỏ và đơn sơ, nhưng mà lại nhìn rất sáng sủa, ấm cúng. Sau cả buổi chiều dọn dẹp, Những bực dọc vì cuộc chạm mặt ngoài cổng dường như tạm thời được gác lại. Hoàng Minh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi mượn cây trỗi nhà ở bên, rồi sáng tay áo quét dọn mọi ngóc ngách trong phòng. Bình thấy ba làm cũng lon toan chạy theo. Tay thì chỉ quờ quạn qua cái bàn bụi bậm, nhưng vẫn tỏ ra như đang giúp cô. Di Nguyệt không muốn đứng yên. liền đi lau mấy cái khung cửa sổ, sắp xếp mấy thứ lạc vặt, như để giữ khoảng cách với ánh mắt lặng lẽ theo dõi của người kia Đến tối căn phòng cuối cùng cũng gọn gàng Duy Nguyệt nhìn hai cha con mồ hôi lấm tắm bụng chắc cũng đang đói cồn cào thì không đành lòng để họ ra về như vậy Cô order vài món đơn giản vừa ăn vừa coi như tiệc mừng cho một khởi đầu mới dù là khởi đầu một mình Sau bữa ăn Binh không chịu nổi cơn buồn ngủ cùng của sốc tinh thần đã đủ khiến thằng bé vừa mới đặt xuống là ngủ say ngay. Trong phòng, bây giờ chỉ còn lại Hoàng Minh và Di Nguyệt. Sự yên lặng bỗng trở nên nặng nề hơn cả những cái tiếng gào ngoài cổng hồi oan chiều. Cô ngồi bên cạnh Binh, giúp những sợi tóc mềm lò xò trên trán nó như bám lấy cái lý do duy nhất để tránh né người đàn ông vẫn im lặng ngồi dưới nền nhà kia. Hoàng Minh cất giọng, Huệ cô không đáp, chỉ liếc xuống, ánh mắt đó vẫn là đôi mắt cô từng yêu, nhưng mà bây giờ đây buồn đến kỳ lạ. Anh muốn nói về cái chuyện gì nữa? Anh gật đầu chậm rãi cầm lấy tay cô. Em nghe nói lần này có được không? Có những điều anh muốn nói từ lâu nhưng không dám, anh sợ nếu chần chừ thêm chút nữa, em sẽ rời khỏi anh như cái cách em chuyển đi khỏi nhà cha con của anh. không một lời báo trước. Cô vẫn im lặng. Bất ngờ, Hoàng Minh lấy từ túi áo ra một cái hộp nhỏ, mở ra là một cái nhẫn bạc được đính trên đó một viên đá lóng lanh. Di Nguyệt chớp mắt, có chút sửng sợ, anh cầm tay cô, ánh mắt đầy mong chờ. Anh biết thời điểm này là đường đột, nhưng anh không có đợi được nữa. Em còn trẻ, còn nhiều điều phía trước, nhưng anh thì không thể cứ đứng nhìn em dần xa khỏi đời của mình. Nguyệt à, làm vợ anh nghe. Cô ngẩn lên nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn, vui có, nhưng mà lý trí thì không cho phép cô thả lỏng. Anh cầu hôn em, ừ, trong hoàn cảnh này hả? Hoàng Minh gật đầu, anh như cuốn quýt. Anh biết nó không có lãng mạn gì, không có hoa, không có nến, nhưng mà anh sợ, sau cái đêm nay em sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời của anh. Ý em không có phải là như vậy. Ý em là anh có nghĩ kỹ không khi cầu hôn em vào cái ngày mà người vợ của anh lại xuất hiện đẹp đẽ và đầy kịch tính như phim truyền hình vậy đó. Câu hỏi khiến anh nghẹn lại nhưng cô không để anh kịp đáp. Anh còn chưa trả lời em. Mẹ của Bin, người mà anh nói đã chết đó đột nhiên quay về để làm gì. Anh quên là anh đã nói dối em. Vậy mà bây giờ anh cầu hôn em như thế Chưa từng có điều gì giấu giếm Anh xin lỗi Anh sai Anh sẽ nói hết Anh sẽ không có giấu em gì nữa Chỉ cần em đừng có bỏ anh Em không có muốn nghe gì nữa Chuyện của anh, quá khứ của anh Em mệt rồi Em đang từ chối lời cầu hôn của anh sao Duy Nguyệt đứng dậy So so Thái Dương cố giữ bình tĩnh Anh không thấy sao Cô ta đến nhà anh tới hai lần Và cả hai lần pin đều bị sốc. Em không thể sống cuộc sống. Mà ngày nào cũng phải tiếp chuyện với vợ cũ và mẹ mẹ ruột của con anh. Mười mấy năm qua em đã quá đủ mệt mỏi với mẹ kế của em rồi. Anh biết điều đó mà. Anh sẽ lo. Anh hứa sẽ không có để cô ta làm phiền nữa. Hãy tin anh đi. Anh tiến tới định ôm cô. Nhưng cô nhanh hơn chặn hai cánh tay của anh lại. Đừng có chạm vào em. Em không muốn... Nguyệt à, đừng có như vậy, là lỗi của anh Nhưng hãy cho anh một cơ hội Em như vậy, trò pin nó sẽ buồn lắm đó Anh đừng có lấy thằng bé ra làm đá trắng nữa có được không Anh là vì tình yêu với em Hay đơn giản là đang tìm một người mẹ cho con của anh Anh không hề, em đừng có giận quá mà nghỉ ngơi lung tung Cô lắc đầu như sủ bỏ mọi mơ mộng từng có <cười> Em mệt rồi, em chỉ muốn được nghỉ ngơi Anh đưa pin về đi, ngày mai thằng bé còn phải đi học. Với lại, hãy nghĩ cho pin. Nó là đứa bé nhạy cảm và tinh ý, nên đừng có để nó phải rơi vào những cái hoàn cảnh tương tự như hôm nay. Cô quay mặt đi, lần này thật sự không còn một cái nhìn, không còn lời níu giữ. Trong ánh đèn vàng mờ nhòe của căn phòng nhỏ, Hoàng Minh đứng bất động. Cái nhẫn vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh, không có được đeo vào tay của ai nhìn. chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Mấy ngày sau, Hoàng Minh không đến tìm cô, nhưng điện thoại thì vẫn đều đặn hiện những dòng tin nhắn quan tâm. Em ăn chưa? Em ngủ sớm đi. Bình nó nhớ em lắm. Lấy cớ là con trai muốn nói chuyện với cô, anh vẫn khéo léo tìm cách nhìn thấy cô qua màn hình, chỉ dám ngắm len lén như sợ chỉ cần chạm vào cô sẽ tan biến. Rồi hai ngày liên tiếp không một dòng tin Không một cuộc gọi Không hỏi hàng Di Nguyệt không có chịu nổi nữa Cô thấy mình ngu ngốc thật Rõ ràng đang cố buông Và mà chỉ cần anh im lặng Trái tim lại nổi loạn Chiều nay tan làm Cô đứng chừng trừ chừ trước căn nhà quen thuộc Cổng không khóa Cô ngập ngừng mấy giây rồi đẩy vô Tự nhữ một cái cớ hợp lý Lấy lại tài liệu hôm chuyển nhà còn để quên Cửa nhà mở ra Bên trong là khung cảnh giường Chừng như rất yên bình Hoàng Minh đang bồng nguyên trong lòng Cậu bé ngủ gục đầu lên vai Gương mặt anh thoáng mệt mỏi Nhưng rồi ánh mắt cô sửng lại Trong bếp Thiên An đang lối húi nấu nướng Áo sơ mi sáng tay Bước chân rất tự nhiên như thể là chủ nhà Một cảnh tượng trớ triều ngột ngạc, bối rối. Hoàng Minh quay ra thoáng ngạc nhiên. Niềm vui vừa kịp hiện lên trong mắt anh đã nhanh chóng vụt tắt khi thấy cô khựng lại, lùi về phía cửa. <cười> em xin lỗi, vì đến mà không có gọi trước. Em chỉ đến lấy tập tài liệu em bỏ quên. Em đâu có cần gọi trước làm gì đâu. Nơi này em muốn đến thì cứ đến. Em không biết nhà anh còn có người... Ánh mắt cô lướt qua thiên an, còn chưa kịp nói gì thì giọng cô ta gian lên ngọt ngào nhưng sắc như dao cạo. Tôi là bẻ của Bin, không phải khách. Cô cứ tự nhiên như thời gian qua đi, quên gì thì lấy đi. Không khí đặc quánh, cô gượng cười, cô giữ giọng bình tĩnh. Anh Minh, tập tài liệu em để trên kệ sách ở trong phòng, anh lấy giùm em nghe, em không có tiện đi vô đó. Không một lời trách móc, Nhưng cũng đủ để Hoàng Minh khựng lại Anh gật đầu Nhẹ nhàng đặt cô pin xuống sofa Rồi quay vào phòng Chỉ còn hai người Thiên An quanh tay trước ngực Môi cong lên khinh miệt Cũng biết điều đó Chứ lần trước mạnh miệng lắm mà Chưa cưới hỏi gì đã dọn vào ở chung Cái loại có học mà mặt mày như cô hả Hiếm lắm à Duy Nguyệt nheo mắt Anh nhìn sắc lạnh Chỉ không có tư cách phán xét tôi Tôi thích nói vậy đó, có sao không? Tôi và chị không có giống nhau Làm như mình trong sáng không bằng Chuyện cô sống chung với đàn ông có một đời vợ Đã vậy còn đính kèm theo một thằng con trai Ba mẹ cô mà biết chắc vừa lòng lắm ha Tôi sống đàng hoàng Chứ không phải là cái loại trơ trẻ như chị Tôi không thể hiểu nổi trong đầu chị chứa cái giống gì Mà có thể quay về đòi nhận lại con trai và chồng Chị thiếu tiền Hay là bị trai trẻ nó lừa tình cho Câu nói đó như xé tọa cái lớp mặt nạ mà Thiên An luôn cố giữ mắt cô ta lòng lên như muốn nhào tới nhưng chưa kịp hành động thì Tiến bước chân gian lên từ phía sau trong cái khoảnh khắc đó Thiên An lập tức đổi thái độ cô ta làm như vô tình trật chân ngã nhào xuống sàn miệng thì trên trĩ như thể dừa bị ai xô mạnh Anh Minh Cô xô té em Cô ấy bực bội tại sao em lại xuất hiện trong nhà này Nhưng đây không phải phim ngôn tình, ngược tâm, có mấy nam chính ngu ngốc và Hoàng Minh cũng không phải cái loại đàn ông mù quán. Anh đi thẳng qua cô ta, không có buồn đưa tay ra đỡ, chỉ dừng lại trước mặt Duy Nguyệt đưa ra một tập tài liệu. Em xem lại đi, có đúng cái các em cần hay không? Cô đón lấy, không muốn kiểm tra, chỉ gật đầu. Cảm ơn anh, em xin phép, em còn gì phải đi. Rồi xoay người rời khỏi căn nhà, bỏ lại phía sau. Một người đàn ông đứng lặng, một người đàn bà ngồi bệt trên sàn mà ánh mắt vẫn đỏ ngầu vì tức tối. vừa bước ra đến cổng, dây nguyệt giật mình. Dị Minh bất ngờ nắm lấy tay cô, anh lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng dứt khoát như sợ cô sẽ có ý nghĩ về những điều không hay. Em đừng có hiểu lầm. Bên nó bị bệnh, hai hôm nay phải nằm bệnh viện, hôm nay đỡ rồi. Bác sĩ mới cho về ở bệnh viện đông quá. Cô xửng người, anh nói biên bị, bị làm sao? Mấy đêm trước cứ sốt cao liên tục, nên anh cho đi khám. Bác sĩ nói là viêm mũi hỏng cấp. Thảo nào, nhìn mặt lại phờ phạt như vậy, nằm yên chu hả? Em đến mà nó cũng không có biết, sao không nói với em? Anh định gọi, nhưng em đang giận, với lại cũng sợ em lo, nên anh xin nghĩ làm. Mà rồi anh không nói với em Mà nói với vợ cũ của anh Không phải Lúc anh đưa pin từ bệnh viện về Thì thấy cô ta đứng trước cổng rồi Nhìn thấy cô pin như vậy Cô ta cứ khóc lóc xin được nấu cháo Chăm sóc nó một chút Anh mệt quá Con có muốn cãi vã gì nữa cho nên kệ Rồi mấy mốt chị ta khóc là anh cho vào hết hả Không Không có chuyện đó đâu coi nói chị nấu cháo rồi đi Anh không có muốn em hiểu lầm Thiệt đó Di Nguyệt vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua Minh một cái rồi quay đi. Cô biết anh không có nói dối, nhưng mà còn những cái chuyện trước đây như một lớp bụi chưa thể phủi hết. Đứng cạnh anh lúc này, cô thấy ngột ngạc hơn là nhẹ lòng. Cô gật đầu bước về phía xe. Em hiểu rồi, em không nghĩ nhiều đâu, em đang bận chút việc, khi khác em qua thăm pin. Minh vẫn đứng đó, giọng anh kéo cô dừng lại. Em còn giữ chìa khóa nhà anh không? Còn, nhưng nếu anh thấy phiền thì em trả. Em đừng có nói như vậy, sáng mai anh bay vào Đà Nẵng, em qua coi chừng binh giúp anh được không? Ngoài ra anh không thể tin tưởng được ai. Duy Nguyệt hơi do dự rồi cô đáp. Em chưa biết, tối em nhắn cho, bây giờ em về đây. Mình im lặng. Nhìn theo bóng cô bước ra xe, dáng vẻ mảnh khảnh như muốn tan vào cái làn nắng chiều nhàn nhạt. nhạt. Di Nguyệt vừa cắm chìa khóa, vừa lén lau dội nước mắt sắp rơi. Cô không khóc vì tổn thương, mà vì mệt, mệt vì phải gồng mình, mệt vì cứ phải giữ lòng tin giữa quá nhiều điều mơ hồ. Mình lại bước tới, không quá gần nhưng đủ để giọng anh nghe rõ. Nguyệt à, Anh biết anh sai kể để cô ta bước vào nhà. Nhưng em phải hiểu trong lòng anh không hề có chút vướng bận nào đến cô ta nữa. Anh chỉ có em. Cô siết chặt tay lái quay đầu lại giọng nhỏ như gió. Em tin anh. Minh à. Nhưng em không có biết mình còn đủ sức để bước tiếp bên anh hay không. Cứ mãi gọng lên như thế này để không thấy tuổi thân. Anh không muốn em phải gọng. Em chỉ cần ở bên anh vậy thôi. Nhưng mà anh thấy đó Dù em có ở bên cạnh, vẫn có người khác gõ cửa và mỗi lần như vậy em lại tự hỏi mình là cái gì trong ngôi nhà đó. Em là người anh muốn về cùng, là người duy nhất anh tin tưởng. Nhưng mà chuyện đã qua, anh không thể thay đổi. Nhưng anh muốn sửa, muốn bù đắp. Uhm, cùng với em, không phải ai khác đâu. Cô không đáp, chỉ một thoáng chừng trừ rồi đợi mũ bảo hiểm lên đầu. Để em suy nghĩ thêm, đừng đợi, cũng đừng có hối thúc. chiếc xe sổ máy, hòa vào dòng xe lát đá cuối chiều. Mình đứng đó lặng lẽ, chỉ còn tiếng bánh xe lăn xa dần trên mặt đường nóng hổi và ánh hoàng hôn nhạt dần phía con cuối phố. Về tới phòng, Duy Nguyệt không bật đèn, chỉ quăng cái ba lô lên ghế rồi ngồi thụp xuống giường. Đôi chân mỏi rã rời, nhưng cái đầu thì lại chưa chịu yên. Cô tự hỏi, suốt dọc đường về, Có nên nghe anh ấy giải thích hay không? Có nên cho anh thêm một lần nữa không? Cái hình ảnh vợ cũ của Hoàng Minh từ đâu ôm chầm lấy cô pin rồi cái dáng dẻ quyển chuyển nấu ăn trong bếp. Nó cứ chập chờn trong đầu của cô. Bình thường cô là người nhẫn nhịn, không hay nổi cấu, cũng ít khi thể hiện rõ cảm xúc. Nhưng mà lần này thì khác. Cô thấy khó chịu, khó chịu đến bức bức trước. Và đúng thật là Như Ngọc Hà có nói có hôm qua qua điện thoại là có chút ghen tuông. Cô không thích cảm giác đó. Nó khiến cô thấy nhỏ nhen và yếu đuối. Nhưng nói gì thì nói. Khi nhìn thấy người phụ nữ từng là vợ của người mình yêu ngồi trong căn nhà đó thì tim của cô vẫn đau nhói. Dù Minh có nói bao nhiêu câu anh không muốn cô ấy ở đây thì sự thật là cô ta vẫn đã ngồi ở đó. Nhưng giữa muôn vàng bối rối đó... trí nhớ lại kéo cô quay về những ngày đã qua... Những ngày không có gì ngoài sự tận tụy của mình. Anh là người đầu tiên đến bệnh viện... Khi nghe tin ba cô bị tai nạn. Chính anh là người hiến máu cứu ba cô... Rồi còn làm bờ vai vững chải... Cho cô tựa vào... Khi cô hay tin mình không phải là... Con đẻ của ba. Anh cũng là người... Sẵn sàng đứng chờ giấy mưa... Chỉ đưa cho cô một cái dù Vì cô quên mang theo Là người mỗi tối Đều nhắn một câu Em ngủ sớm Anh là người luôn dịu dàng với cô Trong từng chuyện nhỏ Tất cả những điều đó làm sao cô quên được Di Nguyệt ngẩn đầu nhìn trần nhà con lòng ngực thì nặng như đá đè Cô biết Mình đang ở một làng tranh Hoặc là buông Hoặc là níu kéo Mà đã bao lần cô chọn buông Chọn giàn vạc trời đi trong im lặng nhưng lần này có lẽ phải khác. cô đứng dậy, cầm lấy cái điện thoại màn hình phản chiếu gương mặt chính mình xanh sao mệt mỏi nhưng mà ánh mắt thì rõ ràng hơn bao giờ hết, không đáng đo khô gõ một dòng tin nhắn “Sáng mai em sẽ đến. cô không chờ anh trả lời đặt cái điện thoại xuống bàn từa lưng vào ghế một lần cuối không phải để thử ai đúng ai sai, là để trái tim mình được sống trọn đúng nghĩa Với tình yêu đã từng làm mình mạnh mẽ Còn bên này Thì không gian lại bức bối thật sự Hoàng Minh sau khi cho binh uống thuốc Và đi ngủ Thì cuối cùng rời khỏi phòng và khóa trái cửa Tránh cho con tỉnh dậy Và nghe được những điều không hay sắp tới Thiên An đang ngồi dắt chéo chân trên ghế Với áo chỉnh chu Nhưng mà ánh mắt lại bất an Đối diện cô Hoàng Minh ngồi xuống Đôi mắt không có mang theo chút cảm xúc nào Giọng lạnh như băng Bây giờ cô về được rồi đó Thiên An nhướng nhẹ đôi chân mày Cố nở một nụ cười gượng gạo Anh không mời em ăn được một bữa cơm sao Dù sao cũng là khách mà Cô về nhà cô mà ăn đi Lời đáp dứt khoát như một nhát giao Thiên An vẫn chưa chịu buông Cô làm bộ nũng nịu giọng mềm như nhung Chồng à Đừng có gọi tôi như vậy Nghe mắt ói lắm Cô khẩn lại mắt rưng rưng Anh... anh ghét em tới như vậy sao? Hoàng Minh không trả lời ngay Ánh mắt chỉ lướt qua cô Như nhìn một người xa lạ Giọng anh vẫn đều Không cao không thấp Nhưng mỗi từ đều như một cú đấm Cô muốn cái gì? Nói đi Em thật lòng quay về là muốn bù đắp cho con Em biết em sai rồi Anh, anh có thể tha thứ cho em được không? Hoàng Minh ngửa nhẹ người ra sau, tay đang lại trước ngược, gần từng tiếng. Tôi không bao giờ tha thứ cho cô. Cô còn nhớ lúc cô đặt vé đi Hàn Quốc cùng với gã kia hay không? Tôi đã gian xin cô đừng có đi. Xin cô hãy suy nghĩ lại, dịp bên đang còn quá nhỏ, nhưng cô vẫn bỏ mặt tất cả. Hôm nay về đây cầu xin sự tha thứ. <cười> cô lấy tư cách gì? Ngày đó là em ngu dại Em bị tình cảm che mờ lý trí Tình cảm à Vậy ra trong cô chỉ tồn tại mấy thứ tình cảm với người đàn ông Còn tình cảm mẹ con Cái thứ tình cảm thiêng liêng nhất là bị chó tha đi rồi à Anh cứ bắn Cứ chữ em đi Em sẽ nghe hết Miễn là anh tha thứ cho em Cho em gặp con Vậy là em mãn nguyện rồi Không bao giờ Tôi sẽ không có bao giờ cho cô cái quyền được làm mẹ của thằng bé nữa Thiên An quỳ sụp xuống nền gạch Nước mắt đầm đìa, giọng nghẹn lại, sung trảy như sắp vỡ vụng. Em xin lỗi, em thật sự biết sai rồi. Anh, anh cho em một cơ hội cứ được không? Những năm qua em sống khổ lắm, không hề sung sướng như anh nghĩ đâu. Cô nấc lên, vừa lau nước mắt vừa tiếp tục lời cầu xin. Thằng đó là cái thằng khốn, nó lừa em. Qua bên kia nó cặp đủ đủ loại đàn bà, nó lười biến chỉ ngồi ăn bám. còn bắt em nay lưng đi làm kiếm tiền nuôi nó. Em mệt mỏi, em tiệt vọng, nên mới ra đầu thú đi xin được về nước. Vậy gặp con, em, em thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. Nhưng mà trước mặt cô, Hoàng Minh vẫn đứng đó, lạnh lẽo như bức tượng đá. Anh không cúi xuống, không cảm động, giọng anh cất lên khô khóc tàn nhẫn. Cô sống ra sao là chuyện của cô? Khổ hay sướng con mặc kệ? Tôi không có quan tâm, những gì cô cần nói, tôi đã nói hết rồi đó. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của cô ta. Còn bây giờ, tôi biến khỏi nhà tôi, và đừng có bao giờ quay lại. Đặc biệt là với cô Binh, đừng có để thằng bé nó biết nó đã từng có một người mẹ thảm hại như cô. Nói xong, anh lạnh lùng tiến tới, mở toàn cái cửa chính. Một bản án được thi hành, không chờ thêm một giây nào, không khí căng như sợi dây đang trực đứt. Thiên An đứng dậy, đôi mắt từng ướt đẫm, bây giờ ánh lên một tia lạnh bút. Cô lau nước mắt, môi miếm chặt, giọng trích qua kẻ răng. Nếu anh đã thiệt tình như vậy, thì được thôi. Em sẽ giết đơn ra tò, dành lại cái quyền nuôi con. Em sẽ tố cáo anh chia cắt mẹ con em, cấm em thực hiện cái quyền làm mẹ. Hoàng Minh không hề nâu núng, trái lại anh nhét mép. Một nụ cười đầy khinh bỉ. <cười> Cô giết đi. tôi sẽ sẵn sàng ra tòa cùng với cô. Nhưng mà tôi nói trước, cô nên tìm cho mình một lực sư giỏi nhất nước này. Bởi với cái lý lịch bỏ chồng bỏ con đi theo trai, thằng bé còn chưa biết lẫy nữa. Chạy theo trai sang nước ngoài, rồi bây giờ khóc lóc quay về để sinh sỏ. Luật sư nào nhận hồ sơ của cô chắc còn muốn nghĩ nghệ cho rồi đó. Rồi anh sẽ hối hận cho mà coi. Anh lùi lại, không thèm nhìn thêm một giây nào nữa. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô. Chấn động như một tiếng kết án vang rền. Và vậy là hết. Mọi cố gắng, mọi nước mắt, mọi tính toán của cô đều đã tan tành. Năm giờ sáng, thành phố còn mơ màng trong lớp sương mỏng. Dây Nguyệt đứng trước cánh cửa quen thuộc, tay sách cặp lòng cháo thơm ngào ngạt và một chai sữa hạt còn âm ấm. Tất cả đã do chính tay cô dậy sớm nấu vì biết pin rất thích phát Cô không có bấm chuông Chỉ nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ Và mở cửa bước vào Như một cái thói quen đã từng thân thuộc từ lâu Căn nhà vẫn im liềm Nguyệt rón rén từng bước nơi phòng khách Sợ tiếng đồng nhỏ nhất Cũng khiến cho binh tịnh giấc Và cũng ngại chạm mặt của Hoàng Minh Cô định lại gần sofa để đặt đồ Thì bất chợt một dòng tay mạnh mẽ Tròn lấy cô từ phía sau Giật bắn mình trong khoảnh khắc đó Nhưng rồi mùi trầm hương dịu nhẹ quen thuộc Khiến cơ thể cô dần mềm lại Giọng nói trầm ấm cất lên Nhưng đầy mỏi mệt Anh chỉ cần 2 phút thôi Cho anh ôm em 2 phút Cô đứng yên không quay đầu Cô không nhìn thấy gương mặt anh Nhưng cảm nhận được đôi vai đang rung phía sau Nơi anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ Nay bất chợt yếu mềm Hoàng Minh cúi đầu hung nhẹ lên tóc cô, một cái chạm dịu dàng như thể sợ làm cô tổn thương thêm một lần nữa. <cười> anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Hai phút trôi qua, rồi anh buông tay, không níu dữ, không miễn cưỡng, anh trở lại ghế gián dẻ vững chải thường ngày, xách cái túi hành lý đặt sẵn cạnh cửa. Trước khi đi, anh ngoảnh lại, giọng dặn dò như một người chồng. Em vào phòng anh nghỉ một lát đi Bình nó vẫn đang ngủ Anh đi công tác một ngày Sáng mai sẽ bay chuyến sớm về Duy Nguyệt gật đầu không nói nhiều Không cần dài dòng Cô chỉ đáp bằng ánh mắt và một câu đơn giản Anh đi đi Em muốn xong việc được Nghe anh nói rõ mọi chuyện với em Đôi mắt anh sáng lên Như một đứa trẻ vừa được hứa cho phép Giữ lấy cái món đồ quý giá Anh định bước tới Ôm cô thêm một lần nữa Nhưng rồi lại kiềm nén Chỉ nghiêng người mà nói Đợi anh về đó Em nhất định sẽ đợi Anh rời đi Để lại sau lưng mùi hương quen thuộc Và một người con gái đang đứng lặng Trong buổi sớm Nơi trái tim cả hai Như được phép thở lại sau bao nhiêu ngày căm lặng Hôm nay ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười Dù chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường Di Nguyệt và Pin Một lớn một nhỏ vẫn chiếu rít cả ngày cậu bé lon tô chạy quanh phòng cứ thấy cô lại bày trò nủng điệu khi thì giận dỗi giả vờ khi lại ôm trầm lấy rồi bất ngờ th một cái lên má cô cười tiết mắt Hoàng Minh đang bận biệu phỏng vấn nhân sự cho chi nhánh mới thỉnh thoảng lại mở camera nhà mỗi lần thấy cảnh tượng đó ngôi anh lại nở nụ cười Một nụ cười hiếm hôi đầy yên bình, như thể cả thế giới đều đúng hướng. Tối đến, khi Binh đã ngủ ngoan, Di Nguyệt ngồi bên bàn tập trung trả lại giáo án ngày mai. Căn nhà chìm trong yên ả, cho đến khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cô giật mình. Ở đây hiếm khi có khách, nhất là vào giờ khuya như thế này. Chuông vang một hồi rồi ngắt, tưởng như có thể bỏ đi, nhưng chưa đầy mấy giây sau, nó lại réo lên dùng dập thúc dục. Cô vừa mới đi ra, vừa cầm điện thoại sẵn trong tay. Cổng nhà vẫn đóng, trước mắt là khoảng đường vắng, không một ai. đang định vào nhà thì tiếng động mạnh ở bên ngoài, làm cô có chút tò mò. Làm liều đi ra mở cổng, cho đến khi một giọng nói vang lên từ bên hông tường. Chà, cô đúng là cái loại mặt dày không biết ngại ha Di Nguyệt quay sang, Là thiên an, cô ta đứng sát tường, ánh mắt sắc như dao, môi cong cười mỉa mai. Chị muốn cái gì? Trước khi Chi Nguyệt kịp làm gì cánh cổng đã bị kéo bật ra. Anh Minh vắng nhà là cô tranh thủ mò tới hả? Sao vợ cũ trở về, đã không biết đường tránh mặt đi là làm sao? Chị với anh ấy đã ly hôn rồi, đừng có suốt ngày bô bô cái mát vợ cũ. Được không? Không thấy nhục à? ta là mẹ ruột quá pin Mày tưởng chăm sóc mấy bữa là thay thế được tao à? Nếu chị tự tin như vậy, tôi thử để Binh trọn đi. Giữa tôi và chị thằng bé sẽ về phía ai? Thiên An im lặng một thoáng rồi cười khẩy. Nó lớn lên sẽ hiểu ai là máu mũ, còn mày chỉ là đồ thế thân. Binh nó cần tình yêu thật sự, chứ không có cần danh phận giả tạo. Mày nghĩ mày đủ trọng lượng khi mày làm mẹ kế của con tao à? Nhưng mà chứ ít, tôi sẽ đối tốt với nó gấp trăm dạng lần người mẹ như chị đó. Và tôi sẽ không có bao giờ bỏ rơi nó. Mày đúng là còn non mà xanh quá đi. Mày chưa trải hết sự đời. Nên mày mới lớn giọng vậy đó. Tôi như thế nào thì kệ tôi. Nếu không có việc gì thì tránh ra đi. Tôi khóa cổng. Tao không có tránh đó. Mày làm gì được tao? Tôi gọi công an à. Tao thách mày gọi đó. mà nói thiệt nghe. Tao thắc mắc hoài à. Không hiểu anh Minh mê mày ở điểm nào. Chắc là chưa biết cái chuyện mày từng bị anh trai cưỡng bức. Đúng không? gần trốn ập đến, dây nguyệt tái mặt. Chị, chị biết cái chuyện đó từ đâu? Sao chị biết? Cái đó không có quan trọng, chỉ cần tao nói một câu, xem anh ấy còn giữ mày bên cạnh hay không. Anh ấy biết, mày nói dối, nhưng mà hắn chưa có làm gì tôi hết. Còn bây giờ, thì chị im cái miệng đi, biến khỏi đây, trước khi tôi hết kiên nhẫn. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, một bóng đen bước ra từ bóng tối, đội mũ, lưng áo dính đất, cô nhìn thấy gián người đó, Và một tiếng nói khiến máu trong người cô như đông lại. Em gái lâu ngày không gặp rồi ha. Thằng Dũng là hắn, là cơn ác mộng cô tưởng đã chôn vùi. Chị và hắn, sao hai người đi cùng với nhau? Thiên An khoanh tay nở một nụ cười lạnh. Ta chỉ muốn dẫn anh trai của mày tới, gặp lại cái đứa em yêu quý thôi. Anh đến đây làm cái gì? Hai người đang bồ với nhau hả? Dũng cười nham hiểm Mày vừa nói Anh chưa có làm gì được mày mà Thì tối nay anh sẽ làm cho trọn Anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường Cô quay người bỏ chạy Nhưng chưa kịp vào đến cửa Một bàn tay thô bạo chụp lấy cô Kéo giật ra sau Một mảnh vải trắng ập vào mặt Cô giảy dụa Tay đập loạn Mắt mở to nhìn vào bóng tối Rồi mọi thứ tối sầm lại Một cơn trón gián, ra ánh sáng mờ mịch. Di Nguyệt rên lên, bí mắt nặng triệu mở ra, đầu đau như búa bổ, miệng vẫn còn vị đắng. Cô trở người, nhưng hai tay chân bị trói, quảng hốt nhìn xuống người, quần áo vẫn còn nguyên dạng, một chút yên tâm le lói giữa cơn quảng loạn. Cô nằm trên nền xi măng lành toát, mùi ẩm bốc và mục nát sọc lên, khiến ngẹn hỏng. Nhìn quanh, Nơi đây giống như một công trình bỏ quang, đầy bụi bậm xi măng rạn nứt và ánh đèn yếu ớt lờ mờ từ cái bóng điện duy nhất treo vắt vẻo trên cao. Từ phía sau vách, một tấm tôn rỉ sét cô nghe tiếng thằng Dũng đang nói chuyện với ai đó, lập tức nhắm tịt mắt lại, nín thở giả vờ vẫn còn mê man Anh, anh cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, em xin anh, đừng có đến đó. căn nhà đó đâu phải là nhà của mẹ con em đâu. Thằng Dũng đầy khúng núm khẩn thiết như chưa từng thấy. Em, em thề, em lấy cái mạng của em ra thề. Trong ngày hôm nay em sẽ trả anh đủ, cả gốc lẫn lời, em sẽ tự tay mình đưa đến cho anh. Một khoảng im lặng, rồi một tiếng rầm gian lên dữ dội khi hắn đá mạnh vào cái đống gạch ở bên cạnh. Những viên gạch cũ đổ xuống ầm ầm như trúc giận. Rồi hắn lại gặn từng tiếng. Cô muốn tôi làm cái gì nữa? Quay video à? Ừ, cũng được, nhưng phải thêm tiền. Không được, bây giờ nó chưa có tỉnh. Bình tĩnh, chỗ này không có ai biết đâu mà sợ. Không, gửi tiền trước đã. Còn không thì đừng có hồng có được gì hết. Di Nguyệt nghe đến đây, thì tim cô như ngừng đập. Chắc chắn người đó là Thiên An. Cô ta thuê hắn vì tiền. Chắc chắn thằng Dũng thua bạc. Tuấn quẩn quá cho nên mới làm điều khốn nạn này. Máu trong người cô sôi lên vì phẫn nộ mà không dám nhúc nhích. Chợt tiếng bước chân nặng nề tiếng lại gần. Hắn ngồi xuống đưa tay sợ lên mặt cô. Cô giật người bật lùi lại trong quảng loạn. Mày! Mày định làm gì hả? Mày hát lên đi. Hát lớn lên đi. Em gái! Hát cháy của họng cũng không ai nghe đâu. Đây là công trình bỏ quan mà. Nhưng hắn lại hét thay cô giọng gào trú như điên loạn. Rồi hắn quay lại cười như một kẻ tâm thần. Đó, em thấy chưa? Hét á, có ai nghe không? Anh, mày, mày muốn cái gì? Tại sao mày lại quen với Thiên An? Cô ta thuê mày làm cái gì tôi? Không có gì hết. Chỉ là tao nợ nó nhiều quá. Bây giờ kiếm chút tiền xài tạm thôi. Vậy còn cô ta, cô ta được cái gì? Trả thù. Cô ta cây em đến tận xương. Cô ta chỉ cần em biết sợ Mà tránh xa anh chồng cũ của cô ta thôi Anh nói cho cô ta là tôi sẽ không có sợ đâu Đâu phải bằng lời nói Cô ta muốn anh dọa em bằng hành động Như lời em nói hồi nãy đó Tôi, tôi nói cái gì Thì đêm đó anh chưa có làm gì được Vậy thì bây giờ anh sẽ làm tiếp cho xong Câu nói như đâm thẳng vào tim Di Nguyệt Mắt cô mở to kinh hải Cái gì Em nghe không có rõ à Em bây giờ đang yêu đương nên chỉ nghe quen mấy cái lời mật ngọt. Tôi xin anh, tôi có tiền, tôi trả, bao nhiêu tôi cũng trả. Chà, có người yêu làm công nghệ thông tin, lương cao, nên nói cái chuyện nghe sang thiệt đó. Nhưng mà làm thế nào bây giờ ha? Anh thích tiền, nhưng anh cũng rất thích em. Không được, ước anh là anh trai tôi mà. Hắn phá lên cười như kẻ điên. <cười> bây giờ mới nhớ ra gọi là anh trai à? <cười> Nhưng mà anh lại không muốn. Em biết anh thích em thế nào không? À, không biết là em có để ý là cái áo ngực và quần lót của mình hay bị mất đi hay không? Sao anh biết? Đừng có nói là anh. Ừ, thông minh đó. Là anh cắt tạm cho em thôi, anh giữ nè. <cười> Một cơn ấn lạnh chạy dọc hết cả người khiến cho tim của Di Nguyệt đập liên hồi đôi môi mắp máy không thành lời. Mày! Cái đồ bệnh quạng! Anh vừa thích nhưng cũng vừa ghét em lắm. Lúc nào cũng được ba yêu thương cho tiền xài vặt liên tục cho đi học đại học cho lại được ông ta sang tên căn nhà cho. Tôi... tôi không có biết. Tôi thể tôi có biết gì cái chuyện ba làm. Nếu là có bất công gì anh cứ hỏi ổng đi. Tôi vàng anh đó. Đừng có nghe lời cô ta. Lỡ ai phát hiện thì anh bị bắt cô ta lại phủi sạch đó. Hắn khẩn lại. Lần đầu tiên Di Nguyệt cảm thấy mình đánh trúng điểm yếu Gương mặt Dũng thoáng dao động Ánh mắt lay động giữa dần chữ và quảng sợ Cô ta chuyển tiền rồi Bây giờ chỉ giữ em lại thôi Chờ cô ta gửi tiền tiếp Anh làm cho xong việc lần trước còn đang dở Quay video Gửi cho thằng người yêu của em Rồi xong Còn sau đó thì sao Anh sẽ giết tôi Dũng Anh trai Dừng lại đi Vẫn còn kịp đó Anh đừng có nghe cô ta, rồi cuối cùng người chịu mọi tội lỗi sẽ là anh. Dũng đứng bất động, mặt đỏ bừng và bối rối. Hắn nhìn cô chầm chầm, rồi cái chuông điện thoại lại kêu lên. Hắn quay phát đi, xài bước ra ngoài, đóng sập cửa lại, để cô một mình giữa căn phòng lạnh lẽo tối tâm và sợ hãi. Sau cuộc họp kéo dài đến tận 9 giờ tối, Hoàng Minh cảm thấy bất an lạ lùng ở trong lòng, Không hiểu gì cái điều gì Chỉ dội dã thu dọn rồi lập tức ra sân bay Hy vọng kịp chuyến kế tiếp Để về nhà sớm nhất có thể Ngồi giữa phòng chờ Lòng anh nóng như lửa đốt Đã bao lần anh cầm cái điện thoại lên Rồi lại đặt xuống Anh nhớ cô, muốn gọi cho cô Nhưng mà lý trí lại kìm lại Anh không biết mình nên nói điều gì Cũng không có dám chắc nguyện Có còn muốn nghe anh nói hay không Tệ hơn nữa, camera trong nhà lại mất tín hiệu Mỗi lần mở áp lên, chỉ thấy một màn hình đen khiến anh như phát điên vì bức bối. Đúng 2 giờ sáng, Hoàng Minh về đến nhà, vừa đậu xe trong sân, bắt anh lập tức quét qua chiếc xe máy của Duy Nguyệt, dẫn dần im liền nơi góc tường. Một tia hy vọng lé lên, cô vẫn ở đây. Anh mở cửa thật nhẹ, lặng lẽ bước vào nhà, không bật đèn, không gây tiếng động. Đi thẳng về phía phòng ngủ của pinh, Lòng chỉ mong thấy cô đang ôm con ngủ say Nhưng trái tim anh như ngừng đập Người đang nằm cạnh con trai Không phải Di Nguyệt là Thiên An Anh lao đến Không thèm giữ bình tĩnh Nắm lấy cánh tay cô ta Kéo bật dậy ra khỏi phòng Cái quái gì đây Cô đang làm gì trong phòng của nhà tôi hả Thiên An dùng dằn giả vờ ngái ngủ Anh làm em đau đó Em chỉ đang ngủ với con thôi mà Vậy chứ Nguyệt đâu Em không biết, em có gặp cổ đâu. Anh không có buồn thà, xếp chặt cổ tay cô ta đến mức móng tay nghiêm vào thịt. Cô đừng có giả điên. Tôi hỏi là một lần nữa, bạn của tôi đâu? Em nói thiệt mà, em có biết đâu. Em có ghé qua chơi với Bin, rồi thấy cô ta, có vẻ cô ta tức giận khi thấy em đến nên bỏ đi luôn. Cô nói dối. Nguyệt không bao giờ bỏ cô Bin lại một mình. Cô ấy thương thằng bé còn hơn bản thân mình. Trời ơi! Anh làm như cô ta là mẹ ruột của nó không bằng vậy đó, còn hơn cả mẹ ruột của nó nữa, cô là mẹ ruột của nó mà cô đâu có được như vậy đâu. Mình siết hàm, ánh mắt đỏ rực, không nói thêm nữa, anh rút điện thoại ra bấm từng số một, nhưng đầy sát khí. Được, nếu cô không nói thật, tôi sẽ báo công an, thế xác khai cô đột nhập ăn trộm tài sản, mất tiền mất đồ quý, mất giấy tờ. Anh dám? Cô nghĩ tôi không dám à? Vừa nói Anh vừa chất khoác ấn số gọi Nhưng chưa kịp kết nối Thiên An quảng hốt nhào đến giữ tay anh lại Nếu anh gọi công an Thì đừng có mong gặp lại cô ta nữa Mình sửng người Ánh mắt anh lúc này lạnh như băng Nói Diên Nguyệt đâu Cô đã làm gì cổ Em không biết Thiệt đó Là hắn đưa đi rồi Hắn là ai Anh trai của nó Cô kêu hắn làm cái gì Em Chỉ đưa hắn ít tiền Kêu hắn dạy dỗ lại con nhỏ hổn láo đó thôi Cô bị điên hả Cô tưởng dạy chỗ là trò gì Hả Cô có biết cô đang tiếp tay cho tội bắt cóc hay không Là gì anh Vì anh cứ chọn cô ta Vì anh bỏ rơi em Cô đừng có đánh trống lãng Hắn được cô đi đâu Em không biết Em thực sự không có biết Gọi cho hắn Gọi ngay Nếu hắn không nghe Thì cô xác định ngồi tù đi Không chỉ trộm cấp mà còn đồng lọ bắt cóc Tội nặng lắm đó Cô không có bị tử hình thì cũng trung thân Em đã nói là em không biết hắn đưa đi đâu mà. Hoàng Minh đập mạnh nắm tay vào tường. Một tiếng trầm chấn động cái gian nhà. Máu rỉ ra từ khớp ngón tay. Nhưng mà anh không có muốn để tâm. Chính anh vì do dự, vì tin người đã khiến người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ điên loạn này. Điện thoại trung lên. Một tin nhắn định vị được gửi tới. Di Nguyệt, không một dòng chữ, không một lời cầu cứu. Chỉ là tọa độ... Lạnh lùng và rõ ràng. Ngay khi Dũng rời đi, Di Nguyệt vội vã ngó quanh tìm lối thoát, hãy bất kỳ cái thứ gì có thể giúp đỡ, nhưng mà vô ích, chỉ có cát bao bì xây dựng, những mảnh tường vỡ dang và khoảng không lạnh lẽo vô hồn. Cô cắn môi, tay bị trói siết đến tê dại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lẫn bụi bặm. Một tia hy vọng le lói dục sáng trong đầu cô. Khi sực nhớ ra, cái điện thoại vẫn còn ở sau túi, thằng Dũng chẳng chừa phát hiện. Tim đập dụng dập, cô nghiến răng chịu đau, cố nghiêng người luồn tay rút cái điện thoại ra, trông chảy mở khóa màn hình. Màn hình sáng lên với hàng loạt cuộc gọi lỡ, tin nhắn dụng dập từ Hoàng Minh, cổ họng cô nghẹn lại, anh ấy chắc đã biết chuyện, không kịp giơ dữ, bắt cô liếc ra cửa theo bản năng. Tài trung trung gửi vị trí hiện tại cho bạn trai. Gửi xong, chỉ dài giây sau đã có hồi âm, đợi anh. Chỉ hai từ, nhưng mà cả một điểm tựa vững chắc cho cô ngay lúc này. Cô lập tức xóa mọi tin nhắn, che giấu mọi dấu vết, như sợ chỉ cần để xót một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến hy vọng bị dập tắt. Vẫn còn thời gian, cô bấm gọi khẩn cấp 113, tín hiệu chập chờn sống yếu như tắt thở, nhưng cô không bỏ cuộc. Tài bấm đi bấm lại, tay áp sát vào máy, dù chỉ một tia hy vọng mỏng manh. Một lúc sau, tiếng dép lịch sệt của thằng Dũng vang lên, kéo theo cái cảm giác ớn lạnh. Cô dội tắt màn hình, đá cái điện thoại lăn vào một góc ở dưới lớp vỏ bao xi măng cụ nát. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng bước tới, cúi xuống tháo dây trói nơi mắt cá chân cô. Di Nguyệt, trong cái khoảnh khắc đó, ngỡ như có ánh sáng trội vào đêm đen. Anh Dũng, anh nghĩ lại rồi đúng không? Anh sẽ thả em đi, phải không? Nhưng mà cái nhết môi méo mó của hắn như cái cú tác kéo cô trở về với sự thật nghiệt ngã và câu nói khàn đục từ hắn khiến cho quyết mạch của cô như đồng cứng. Phải cởi dậy thì mới làm được việc chứ. Em chắc là chưa có kinh nghiệm rồi. Di Nguyệt tái mặt Tay cô siết chặt, lòng bàn tay lạnh toát. Cô biết, từ giây phút này mọi chuyện đã rơi vào vực thẳm. Cô cố giữ cái giọng thật bình tĩnh, đầu óc xoay nhanh như trông trống, tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Cô hiểu, lúc này chống cự sẽ chỉ càng khiến hắn kích động hơn. Anh à, anh nói thương em mà vậy sao, sao anh lại... Đừng có hồng dở trò dụ dỗ với tao, tao không có ngu. Em không có lừa dối gì anh cả. Nếu anh muốn, em sẽ kêu ba sang tên căn nhà cho anh. Em không cần gì hết. Em em cũng chỉ sẽ không có bao giờ về đó nữa đâu. Chỉ cần anh đừng có làm như vậy. Dũng hơi sửng lại. Trong đôi mắt, hắn thoáng lên một tia chần chừ rồi lại phục tắc như chưa từng tồn tại. Duy Nguyệt siết chặt hy vọng. Trong đầu chỉ còn một điều duy nhất. kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Thằng Dũng nheo mắt, nhìn cô như một món đồ chơi rách nát, mà hắn sắp ném vào lửa. Mày dám mặc cả với tao à? Anh phải nghĩ đến hậu quả chứ, bà thì không nói rồi, nhưng còn gì? gì sẽ làm sao khi mà anh có chuyện? Dạy không có sống nổi đâu, anh biết là gì có mỗi một mình anh mà, đúng không? Và anh, em biết anh là đứa con có hiếu với gì Hắn bật cười, Đầu hơi ngửa ra sau, nhưng trồng mắt thì dán chặt lên mặt của cô. Mày dọa tao! Không, em chỉ muốn nói, chúng ta còn có cách khác. Em không nói với ai cái chuyện này, em thề đó. Dũng trầm ngâm, hắn đứng dậy, đi mấy bước, rồi quay lại nhìn cô chầm chầm. Nếu mày thật sự không có nói với ai, thì mày dám ngủ cạnh tao đêm nay không? Duy Nguyệt cố nén một cơn mắt ói trào lên cổ họng. Cô gật đầu. Được, nếu anh thả em ra, em sẽ ở lại đây đêm nay. Em không có phản kháng. Không phản kháng. Mày nghĩ tao là con đích hả? Hắn lại gần, cúi sát mặt. Mùi thuốc lá rẻ tiền, trộn với mùi mồ hôi khiến cô muốn ngất xỉu. Nhưng mà cô vẫn gắn thở đều mắt ngấn nước nhìn hắn không chớp. Làm ơn. Em... Em tin anh không phải là kẻ tồi tà, em tin anh vẫn còn có thể chọn cách khác, em sẽ không chạy, em hứa đó. Thằng Dũng không nói gì, ánh mắt đỏ ngầu, còn bàn tay bắt đầu vén áo cô, thì Dĩ Nguyệt đột ngột vặn người, mặt tái mét, rên lên. lên. Anh, anh, nè, anh từ từ, em đau bụng. Hắn khựng lại, câu mày nhìn cô nghi ngờ. Mày này giỡn trò gì nữa đây? Không, em nói thiệt đó, ừ, em em muốn đi vệ sinh, em chịu không có nổi nữa rồi. ta không có quan tâm, đừng có câu giờ. Em thề, anh cũng biết mà, từ nhỏ bụng em yếu, cứ căng thẳng lại là quặng lên à. Dũng nhìn cô chầm chầm, ánh mắt căng như dây đàn. nhịn đi một chút, em không có nhịn nổi. Ở đây không có nhà vệ sinh. Bây giờ cần cái gì nữa đâu, góc nào cũng được, chỉ một lát thôi, em xin anh. Dũng gầm lên, giận dữ vì bị cắt ngang, cả gương mặt đỏ bừng vì tức. Còn bà mày, mày đúng là cái đồ phiền phức mà. Hắn túm lấy tay cô, lôi sần sệt như kéo cái bào rác, rồi không quên rút con dao trong túi áo khoác, đưa ra trước mặt cô, giọng rít qua kẻ răng. Tao nói trước. Chỉ cần mày có ý định chạy thôi Thì con dao này sẽ là thứ cuối cùng mày thấy đó Di Nguyệt nuốt nghẹn cổ hỏng cô khô khóc Giọng lấp bắp như sắp khóc Em... em không dám Em chỉ xin mấy phút thôi Thằng Dũng nghiến răng Cánh tay thô bạo Nắm lấy bắp tay cô kéo sền sệt Như lôi một bao hàng Con dao lạnh toát lấp loán Ánh thép nó lũng lẳng trên tay còn lại Đùng đưa ngay tầm mắt của cô Như một lời nhắc nhở tàn nhẫn Hắn đưa cô ra khỏi căn phòng tối Rồi dẫn về phía sau Khu nhà đang xây gian dở Nơi đó chỉ có một bãi đất trống Trụng trơn trượt Xung quanh là cỏ dại mọc lỡm trộm Mấy tấm tôn cũ dựng tạm che chắn Ở đó đi Ngay đó đó Nhanh Tao đứng đây ta đợi Chỉ cần nghe tiếng động lạ là mà chết Còn nếu dám bỏ trốn Thì mày biết hậu quả rồi đó Anh nhìn em xem Có chút sức nào đâu mà phải chạy trốn chứ Thằng Dũng chỉ tay vào một góc khuất Sau cái đống gạch vụn Cô khựng lại Ngập ngừng quay đầu Anh quay lưng đi được không Em cũng Xấu hổ mà Mày còn biết xấu hổ nữa à? Hắn bật cười khô khóc Nhưng dẫn quay lưng Ánh mắt cảnh giác lướt quanh tay siết chặt cái chui dao. Nhưng mà anh cởi trói được không? Tay em như vậy. Nếu vậy để tao đi vào tao cởi cho mày. Đằng nào cũng phải cởi mà. Vậy thôi. Vậy anh nới lỏng một chút cho em không được không? Chỉ cần một chút thôi. Còn lần nhằn nữa tao lại đổi ý à. Duy Nguyệt nghe vậy thì rung rảy lê từng bước tới góc khuất mắt cô đảo liên tục Tim đập loạn xạ, trong đầu cô là hàng loạt tính toán dồn dập. Chạy, không được. Hắn quá gần. Mà la lên thì vô ít, quanh đây không có ai cả. Nhưng mà nếu cứ kéo dài thêm vài phút. Cô khủy xuống, giả dờ ôm bụng, khẽ trên trĩ. Còn thằng Dũng thì ở bên ngoài quát lớn. lẻ lên! Hắn rõ ràng đang mất kiên nhẫn. nhưng mà đôi chân vẫn chưa dám tiến thêm vì sợ cô bốc mùi. Khoảnh khắc này, Di Nguyệt nhẹ nhàng đẩy một viên đá nhỏ lăn ra khỏi chỗ cỏ, tạo một âm thanh rất nhẹ. Thằng Dũng giật mình quay ngoát lại. Gì đó! Tay bị trói nên khó chịu quá Dũng trừng bắt rồi chửi thề. Cô thấy rõ, hắn bắt đầu bối rối, Tâm trạng bị xé toạt bởi sự mâu thuẫn, chữa, dục giọng, nghi ngờ và thiếu kiên nhẫn. Một tay hắn bóng mạnh vào cán dao, tay còn lại chống hông, mắt quét khắp bãi đất. Cô bấu chặt tay vào bụng, cuối gặp người thấp hơn nữa, giọng yếu ớt. Anh, anh có thể cho em xin miếng khăn giấy được không? Thằng Dũng nó gầm lên. Mày nghĩ là tao đem khăn giấy theo hả? Nè Linh, tao đang chết bây giờ. Em xin anh đó. Em làm vậy cũng là mất mặt lắm rồi, anh thương em thì cho em, cho em chút tử tế cuối cùng đi. Mắt thằng Dũng tối sầm, qua cái lỗ nhỏ, cô thấy hắn quay mặt đi, thở hắt ra đầy bực bội. Cô nhận thấy tay của hắn bắt đầu rung, không biết gì tức giận hay đang kìm ném. Chi Nguyệt cắn môi đến bật máu, cúi đầu giống một viên đá nhọn trong lòng bàn tay và chỉ chờ hắn quay lại. tiếng chuông điện thoại trói tay gian lên từ một góc khuất khiến cho thằng Dũng giật nảy người như bị kéo khỏi cơn mê hắn quay ngoát lại gương mặt méo mó vì trần dữ rồi lao thẳng vào bên trong nhưng lại rất nhẹ nhàng mà không có lấy tiếng động và khi thấy Di Nguyệt vẫn đang ngồi yên hai tay ôm bụng giả dờ co ro không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy cô đang chịu cơn đau thể xác như đã nói hắn gầm lên con mẹ mày Tao biết ngay mà Mày lừa tao Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong Tập 5 của bộ truyện Hệ lụy Tác giả Nguyễn Hà Khuyên Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 Cũng là tập cuối của bộ truyện